các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là một người có tham vọng quá nhiều, bạn tham làm bằng ích kỷ này nọ, đến tới thời cuối cùng bạn sẽ phải trả giá cho tất cả những cái hành động mà bạn làm thôi. Thì đến đây cũng là kết thúc cái câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cho đến giờ này và cảm ơn mọi người đã nghe Nguyễn Nguyễn kiểu tâm sự liên thuyên vào những cái phần cuối. Thật ra trong cái phần biên tập gửi cho mình á thì nó còn một cái câu chuyện được coi là văn học nổi tiếng, khá là tương đối nổi tiếng ở bên Thái Lan cũng nói về cô văn thông nhưng mà nó không có nói nhiều lắm, chỉ có xíu, xíu xíu thôi. Ngoài ra là nó hơi bị lạc đề, cho nên là mình không có kể chuyện đó mặc dù là mình phải mất cả đêm để mà ngồi. Phiên âm gọi là đặt tên lại cho nhận cái nhân vật tiếng Thái thành tiếng Việt rồi đó. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều một lần nữa. Thì uh, nếu mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào cái nút đăng ký kênh để mà ủng hộ cho ekip nhà sớm. Và đừng quên là hiện tại hệ thống của ekip nhà sớm đang có 3 kênh, một là đất đồng, hai là kênh sớm và ba là kênh Nguyễn Nguyễn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc cho mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và yên ấm bên người thân và bạn bè. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người trong video sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net